Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 249 cân nhắc lời hại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Lâm Hiên đi chuyến này, mục tiêu chủ yếu là vì vạn tượng thảo. Sự việc, diễn biến bất ngờ thành nhân quả này quả thực ngoài sự tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên đến hiện tại thì điểm nghi ngờ cũng được tháo gỡ. Tình cảnh bây giờ tốt hơn là nên lặng im quan sát. điền tiểu kiếm với vẻ mặt ảm đạm hơi cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì tuy nhiên lâm hiên dự đoán tiểu tử này thân phận bất minh lai lịch thần bí hồng phát lão tổ thu hắn là đệ tử có lẽ còn không đáp ứng huống chi là tôi tớ kẻ hầu còn hàn hứa kia trên mặt vẻ mặt âm tình bất định thỉnh thoảng môi khẽ nhúc nhích cùng tam thúc kết đan kỳ tu sĩ ở bên cạnh hắn truyền Âm thương lượng điều gì đó Trong khoảng thời gian ngắn Trong đại điện lặng ngắt tẻ nhạt Tiểu tử ban đầu là ta tìm một người hầu Nhưng xem ngươi tư chất Không tồi Ngươi có nguyện bái lão phu làm vi sư Truyền thừa y bát của Ta chăng Một âm thanh già nua nhưng sắc nhọn truyền đến tay Lâm hiên sưởng sốt Lập tức hiểu là hồng phát lão tổ truyền âm cho hắn Lâm Hiên sắc mặt không đổi, ngẩng đầu lên chỉ thấy hồng phát lão tổ. Vẫn ngồi ngay ngắn ở ghế trên trong đại điện, hai mắt sống như khép. Mà không phải khép, lời nói vừa rồi tựa như thoáng qua tay. Lâm Hiên trong lòng khẽ dao động, lại hơi cúi đầu xuống. Lâm Hiên không trả lời ngay, nếu như là đổi lại một người trúc cơ kỳ. Tu sĩ, gặp chuyện tốt bậc này tuyệt đối là vui mừng cực kỳ. Nhưng mà... Lâm hiên nhưng lại trong lòng thầm kinh hãi Hắn với người khác là thật sự là có nỗi khổ riêng Đầu tiên chính hắn Không phải là tu tiên kỳ tài gì đó Nếu như bái hồng phát lão tổ là vi Sư Sớm muộn lão có thể phát hiện là hắn ngay cả linh căn cũng không Có Chỉ là phàm nhân mà thôi Khi đó một thân tu vi này nên giải thích thế nào Nói không xuôi ngay Cả bí mật tinh hải màu lam đều có thể bị đối phương dùng biện pháp bức ra. Dù lợi ích như thế nào. Lâm Hiên cũng sẽ không muốn tình huống này xuất hiện. Mặc dù hắn cũng từng bái thông vũ chân nhân là vi sư. Nhưng đối phương. Chỉ là chỉ điểm cho hắn về luyện đan thuật mà thôi. Đối với công pháp. Tu luyện thì bất kể không truy hỏi. Cho hắn được tiêu diêu tự tại hành. Động. Đó cũng là lý do mà hắn cam tâm tình nguyện ở lại Linh Dược Sơn. Nếu bái hồng phát lão tổ làm sư thì tình huống đâu có được thuận lợi. Như thế. Điều thứ hai. Tuy bái một vị nguyên anh kỳ lão quái làm sư nhất định có thể thu. Hoặc được lợi ích lớn lao. Về điều này gần như là tự nhiên. Có câu sư. Giỏi sao có đồ kém. Thân phận hắn đương nhiên là được nâng cao. Hơn nữa có cao thủ chỉ bảo có thể tránh được nhiều đường quanh co. Với lại nguyên anh kỳ tu sĩ truyền thụ công pháp chắc chắn đều là đỉnh bậc. Nhưng sự thực tình huống này cũng không chắc chắn. Người tu tiên mặt ngoài vô cầu. Thực ra so với thế tục càng thêm nịnh. Bở quan hệ lại càng lạnh nhạt. Sư từ đồ hiếu cũng nhiều. Nhưng sư gian trò phản trở mặt thành thù cũng không ít. Nhìn mãi cũng quen mắt. Mà vì hồng phát lão tổ là tính tình cổ quái, đừng xem hôm nay tâm ý. Muốn thu hắn vào làm đồ đệ. Ngày sau một lời không phù hợp, hoặc là sự. Tình gì không thuận ý, bị lão rút hồn luyện phách cũng không chừng. Hồng phát lão tổ là nguyên anh kỳ cao thủ. Có người sư phụ này, lợi. Ít chắc chắn là nhiều, nhưng tai họa ngầm cũng không ít, rốt cuộc là. Phúc là họa, bây giờ còn rất khó nói. Lâm Hiên không có ý định đánh cuộc bí mật tinh hải màu lam kia chỉ có thể mãi mãi trong bóng tối. Lợi ích lớn nhất khi bái nguyên anh kỳ lão quái vi sư là có thể được công pháp đỉnh cấp. Ở tu tiên giới công pháp mặc dù hàng vạn hàng nghìn nhưng công pháp đỉnh bật là vô cùng quý hiếm. Các đại môn phái vốn coi trọng công pháp của bản môn vô cùng. Cho dù là bổn môn đệ tử, nếu tu vi cùng địa vị, không đạt tới cảnh giới nhất định cũng không thể nào được truyền thụ Công pháp. Từ đó mà nói rộng ra. Một quyển công pháp bậc cao, so với. Đan dược, pháp bảo còn có phần quý giá hơn. Mặc dù ở phường thì, ngay cả kết đan kỳ công pháp cũng có bán ra. Nhưng thật là đồ bỏ đi. uy lực thần thông của đỉnh cấp công pháp và. Công pháp tầm thường sau khi tu luyện phải nói là xa tới vạn trưởng. Các Nguyên Anh kỳ lão quái cho dù trước kia tu luyện công pháp uy lực, kém hơn chút. Nhưng sau khi ngưng tổ thành Nguyên Anh, minh cướp ám, đoạt trong tay chắc chắn không thiếu đỉnh cấp công pháp. Nhưng sự hấp dẫn này đối với Lâm Hiên mà nói lại giống như cây lặng. Gân gà ý nói bỏ thì thương mà vương thì tội. Cửu thiên huyền công, mặc dù không thể nói chính là chính đạo cực đại, công pháp, nhưng cũng bài danh hàng đầu. Huyền ma chân kinh uy lực như thế nào chỉ nhìn cực ác ma tôn bây giờ có thể ngạo thị giới tu tiên ú. Châu đã có thể nghĩ tới, huống chi hắn còn mang âm dương quyết, có thể đồng thời dung hòa tu. Luyện này lưỡng đạo nhị đại thần công, lấy ưu bù khuyết cho nhau. Dù không biết hồng phát lão tổ tu luyện thần thông công pháp gì nhưng cùng hai đại công pháp này so sánh nhất định là kém một chút. Cho nên người khác ham muốn đỉnh cấp công pháp như Lâm Hiên thì căn. Bản chính là không cần cân nhắc lời hại bái vị nguyên anh kỳ lão quái làm sư ít nhất với hắn. lợi ích thu được thì ít ngược lại khả năng đưa tới tai họa thì nhiều Lâm Hiên tự nhiên không bằng lòng làm chuyện ngốc như vậy. đương nhiên đứng trước nguyên anh kỳ tu sĩ mà dám từ chối nhất định phải có đầy đủ lý do hợp lý các dòng ý nghĩ liên tục thay đổi trong lòng lâm hiên tiểu tử làm sao bái lão phu làm vi sư còn nghĩ lâu như vậy ngươi ở hội giao dịch không phải là vì chuyện này hồng phát lão tổ truyền âm lần thứ hai tới nhưng lần này rõ ràng không chút kiên nhẫn lâm hiên nhíu mày nảy ra ý hay truyền âm nói Lão tổ đã yêu mến, vãn bối được sủng ai mà lo sợ, không biết tích đức. Mấy kiếp mới có thể gặp được tiên phúc. Nghe những lời này hồng phát lão tổ mắt nhắm chặt hơn nữa, hiển nhiên. Vô cùng thư thái. Bất ngờ lâm hiên lời nói xoay chuyển chỉ là không. Khéo, vãn bối chính là Bích Vân Sơn đệ tử hơn nữa được thái thượng. Trưởng lão sư nể mặt thu vãn bối làm đồ đệ. Tại hạ đã có sư môn chỉ... Có thể phụ lòng tiền bối. Cái gì ngươi là tam đại chính phái đệ tử. Còn đã bái bích Vân Sơn. Thái thượng trưởng lão làm sư. Hồng phát lão tổ mở to mắt trong âm. Thanh tràn đầy kinh ngạc.